các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi lãng mang, ngồi nghĩ với chính mình. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, tôi nhận ra con người tôi phàm phu tục tử, không có xác thịt, không vui. Nhưng rất rõ ràng là bên cạnh những vật chất tầm thường, tôi yêu loan bằng tất cả trái tim. Bằng chứng là những tháng năm xa gia đình, tôi không hề lãng nhăng với một người đàn bà nào khác dù có rất nhiều cơ hội. Loan nằm úp mặt trên ngực tôi thổ thể: "Anh à, anh xin ở bờ đi. Mỗi lần anh vắng nhà, em cảm thấy không yên thâm thế nào cả." Im lặng vài giây, tôi gượng gạo: "Thôi, cuối năm này anh sẽ xin." "Ừm, nhưng nếu họ không chịu thì sao?" "Anh, anh nghĩ nhé." Tìm việc khác làm đi, nhưng được gần gia đình. Em không cần nhiều tiền, chỉ cần anh bên cạnh thôi. Anh à, anh hứa với em đi. Tôi cũng vẫn ẩm ừ cho qua chuyện. À, để rồi anh tính mà. Loan nếp sát vào người tôi hơn. Em, em sợ anh đi hoài, tụi mình sẽ mất nhau quá. Ghen phải không? Tôi nhìn hàng cười chế diễu. Lâm không trả lời, trầm lên, vì chặt lấy tôi, hùng thế tấp. Tôi chồm tay qua người nàng, ve vuốt vùng lưng ngược mà đáp lại bằng đôi môi nóng bỏng ham muốn. Lúc nhỏ, tôi sống rất thoải mái, hạnh phúc tràn trề trong tình thương đầm ấm của gia đình. Lớn lên vào đời, tôi lại không được may mắn, đi làm thì bị chèn ép và Gặp đủ thứ tai nạn Để người ta ghen ghét Còn hung hạp đi buông Thì gặp kẻ xấu Lừa cho một cú Mang nợ đến mấy năm trời Nẵng chí quá Tôi đang làm thủy thủ Sống cuộc đời Nay đây mai đó Trên sóng nước đại dương Xa hẳn cái phần đất Đầy giải bon chèn lọc lừa Dù sao Thì tôi cũng còn một an ủi Một niềm vui Lúc nào cũng gian tay chờ đón Loan Người vợ dịu hiền luôn nâng đỡ tinh thần tôi những khi tôi thất phẩm Lâu dần thành quen, tôi yêu biển cả như yêu một phần thân thể trọng yếu của mình Nếu bắt tôi ở bờ bây giờ thì chẳng khác nào bảo tôi tự chặt đứt phần thân thể ấy Thế nhưng dù sao tôi tự hướng một ngày nào đó cũng sẽ hy sinh niềm yêu thích của mình để về sống bên cạnh gia đình vùng vắng hạnh phúc như bao người đàn ông khác. Bà Loan đang chiến nghỉ đó càng trở nên rõ rệt hơn. Ngày đó không xa, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay, khi mà vết thương trong lòng tôi vì những thất bại trước đây chưa thành sẹo. Một tuần thần tiên qua nhanh như ánh nắng chợt sáng chợt tối của trời Vancouver vào thu. Dưới tùng lá này, tôi và Loan vẫn quích bên nhau như đôi vợ chồng son trong thời trăng mật. Tôi không nhớ đây là lần trăng mật thứ mấy trong suốt gần 10 năm vợ chồng với Loan. Bao lần chia tay, bao lần nhung nhớ, bao lần trở về, bao lần mừng vui. Ta phải còn hơn, tôi nghĩ. Có nhiều cặp vợ chồng gần gũi nhà quá trở thành nhàm chán dẫn đến đổ vỡ vô vương hằng gắn. Còn vợ chồng tôi lại khác. Tôi và Loan như những nhánh bèo hợp tan tan hợp. Mỗi lần tan, những yêu thương được tích tụ để cho lần hợp tới, tình vợ chồng được bày tỏ nồng nàn hơn, say đắm hơn. Loan tiễn tôi ra bến tàu. Đó là một buổi chiều tắt nắng. Mây u ám che phủ cả bầu trời. Mùa hè đã thực sự ra đi. Những chiếc lá héo úa bắt đầu rơi, lót trên đường một màu buồn bã. Gió lạnh lùng thổi bay vạt áo khoác mỏng manh của Loan. Tôi choàng tay qua vai vợ, truyền chút hơi ấm sang tấm thân nàng đang run rẩy. Nàng áp má vào ngực tôi, bước những bước nhỏ quấn quýt. Chúng tôi im lặng đi bên nhau, chia sẻ những giây phút ngóng ngợi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net